Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa Chương 3 Hơn 10 giờ đêm Người đi trên phố vội vàng rào bước chân Bởi vì từng đám mây đen Đã kéo lại che kín cả bầu trời Báo hiệu sắp có mưa lớn Muốn ăn gì nào Trác đưa mắt nhìn mấy nhà hàng Đèn điện sáng trưng bốn xung quanh Nghĩ tới việc cô không nói được Anh cứ chỉ vào từng tấm biển Trước mỗi nhà hàng hỏi cô Nhà hàng này Nhà hàng này hay là nhà hàng kia? Mộc mộc đưa mắt nhìn một lượt, đèn đuốc lấp lánh như gần mà lại như xa. Thông thường, trong những tình huống như thế này, nhân vật nữ chính trong các bộ phim truyền hình đều cần kìm nén ham muốn một chút. Dẫn nhân vật nam chính đi tìm một quán mì nhỏ hoặc một quán ăn bên đường, hỏng ghi được ấn tượng tốt đẹp với đối phương. Nhưng mùi thơm của món pizza thịt nướng hiệu bóc gan ở nhà hàng ý trước mặt cứ lan tỏa. Mỗi buổi tối đi ngang qua đây, cô đều không kìm nén được, phải nuốt nước bọt. Hơn nữa, qua hôm nay, e rằng cô không còn cơ hội được ăn món đó nữa. Cô còn đang phân vân trong lòng, người bên cạnh đã hiểu ý, muốn từ ánh mắt đầy khát khao của cô, kéo tay cô cùng bước vào một quán ăn vô cùng trang nhã. Pizza Morgan được mang lên, hương thơm mê hoặc tới nỗi dạ dày cô cứ cuộn dâng. Mộc Mộc lập tức vứt bỏ vấn đề hình tượng, Cầm một miếng bánh lên và bắt đầu ăn. Sau khi một miếng bánh pizza đã được ngấu nghiến hết trong chốc lát, Mộc Mộc mới phát hiện ra, chắc người đang ngồi đối diện với cô không hề ăn chút gì. Ngón tay đang nâng niu ly rượu vang đỏ, nhìn cô như đang có tâm sự gì đó. Dưới ánh đèn sáng chói, lần đầu tiên cô nhìn rõ dáng vẻ của anh. Đẹp trai tuấn tu đến mức không thể miêu tả bằng lời. làn da anh có màu trắng ngà làm tôn lên khí chất đàn ông đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú cương nghị nhưng không kém phần dịu dàng còn đôi mắt của anh có một chút u uất một chút ngỗ ngược thêm một chút mê hoặc khiến người ta ngơ ngẩn cố thích nhất là đôi môi anh hơi cong cong đường cong tuyệt mỹ giữa hai vành môi ẩn chứa một nụ cười tinh quái em có thể đừng nhìn anh bằng ánh mắt Nhìn bánh pizza như thế được không? Mộc mộc đỏ bừng mặt, bối rối chỉ vào đĩa bánh pizza, tỏ ý mời anh ăn Anh không đói Anh rút một tờ giấy ăn, giúp cô lau khóe miệng Rồi rót cho cô một cốc trà chanh, đặt xuống trước mặt cô Có chắc là em chỉ chưa ăn tối thôi không? Cô yên lặng uống một ngụm nước Vị chua đắng của trà chanh từ lưới vị rác ngấm vào mạch máu Cô không muốn nói với anh, cả ngày cô vẫn chưa ăn cơm bởi vì cả ngày hôm nay cô luôn lo lắng thấp thỏm không yên cứ do dự giữa việc tìm anh và không tìm anh. Thực ra tới quán rượu này chơi đàn ngoài việc muốn kiếm thêm chút tiền để nuôi sống bản thân cô còn có một mục đích khác tìm thấy người đàn ông mà cô tự nguyện hiến dâng và tự nguyện cho cô mượn 5 vạn đồng. Từ một tháng trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh cô biết mình đã tìm thấy rồi nhưng lại do dự cô quá thích anh đến nỗi không muốn lừa dối đổ dỡn hay lợi dụng anh không biết là may mắn hay bất hạnh cô thực sự không tìm được sự lựa chọn tốt hơn bất đắc dĩ vẫn phải tìm đến anh đúng rồi có thể nói cho anh biết em tên là gì không anh nói lần này anh không lấy giấy bút cho cô mà chìa lòng bàn tay ra trước mặt cô Để cô viết tên mình lên đó Mộc mộc thoáng bối rối Liệu có phải anh thật sự muốn quen cô Tìm hiểu cô Trần trừ hồi lâu Cô lắc đầu Cô không muốn cho anh biết tên của cô Bởi vì sợ có một ngày Anh sẽ nhìn thấy cái tên đó trên báo chí Hoặc mạng internet Sợ anh sẽ nghĩ rằng Đằng sau nỗi đáng thương của cô Ẩn giấu một tội ác không thể tha thứ Sợ rằng anh sẽ hối hận Vì đã quen biết cô Trác thu bàn tay đang dơ ra giữa khoảng không Không nói gì nữa Bầu không khí bỗng nhiên lạnh đến mức đóng băng Để sô tan bầu không khí lạnh lẽo Mộc mộc lấy khăn giấy Viết chữ lên đó Rồi nở một nụ cười ngọt ngào Đưa cho anh Vậy em có thể biết tên của anh không Em nói thử xem Anh khẽ mím đôi môi mỏng Khiến người khác cảm nhận rõ ràng rằng Anh đang không vui Cô không hiểu vì sao anh tức giận Chỉ là một cái tên thôi mà quan trọng đến thế sao Cô đã tự nguyện hiến dâng lần đầu tiên của mình cho anh Điều này còn chưa đủ ư? Một người còn non nớt kinh nghiệm sống như cô Căn bản không hiểu rằng Từ chối nói tên cho một người đàn ông Có nghĩa là cô chỉ muốn làm một đám mây Trôi ngang qua cuộc đời anh Anh không cần biết cô là ai Cũng không cần biết cô từ đâu tới Rồi sẽ đi đâu Tất cả mọi chuyện giữa họ chẳng qua chỉ là một giấc mơ xuân. Sau khi tỉnh dậy, cô không hy vọng còn bất kỳ mối liên hệ gì với anh nữa. Kiểu khước tử này không còn nghi ngờ gì nữa chính là sự trà đạp một cách tàn nhẫn lên lòng tự trọng của người đàn ông. Đây là bữa tối lạnh lẽo nhất mà Mộc Mộc từng ăn. Rõ ràng miếng bánh pizza rất thơm, nhưng khi vào miệng lại giặt một vị đắng chát. Rất nhiều lần cô ngẩng đầu lên nhìn anh Hy vọng anh có thể nói một câu gì đó Cho dù là đùa dỡn hay tức giận cũng được Nhưng từ đầu tới cuối Anh chỉ yên lặng ngồi uống ly rượu vang đỏ Khoảng cách giữa họ dường như cách xa nhau hàng nghìn, hàng vạn dặm Thì thoảng bắt gặp ánh mắt chưa kịp làng tránh của anh Cô mừng rỡ cười với anh Anh lại lạnh lùng đánh mắt sang hướng khác Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng Cô đặt miếng cánh gà vào trong đĩa trước mặt anh Anh tỏ vẻ như không nhìn thấy Mộc mộc tìm đủ mọi cách để lấy lòng anh Đưa bàn tay nhỏ nhắn qua bàn về phía anh Khẽ khẽ giật giật ống tay áo Cánh tay anh khẽ động đậy Muốn rút ống tay áo từ trong bàn tay cô về Cô cố gắng dùng bàn tay nhỏ nhắn níu chặt lấy ống tay áo Đôi mắt to ngân ngấn nước Nhìn anh như đang cầu khẩn một cách đầy đau khổ Sau vài giây rằng co Cuối cùng anh cũng buông xuống đầu hàng Một nụ cười xuất hiện trên khóe môi Kéo bàn tay nhỏ bé của cô ra Dầu mỡ trên tay em đã lau sạch chưa Bẩn chết đi được Mộc mộc cũng cảm thấy một làn gió xuân lướt qua trên mặt Băng tuyết của mùa đông đã tan chảy Vạn vật đã được hồi sinh Cô lẻ lưỡi thu bàn tay nhỏ bé về Tiếp tục chiến đấu với tối cùng với phần bánh pizza của mình Ăn xong còn muốn đi đâu nữa? Anh hỏi Cô nhớ anh đã từng nói đến nhà anh sẽ không tiện Vậy thì chỉ có thể đi đến khách sạn thôi Cô nhìn ra ngoài cửa sổ Bên ngoài là những tòa nhà cao sừng sững Không thiếu những khách sạn hạng sang Cô đưa tay chỉ vào một khách sạn gần đó nhất Anh nhìn theo hướng tay cô, lập tức quay mặt lại, nhìn cô đầy nghiêm túc. Anh chỉ nói rằng muốn em đi với anh, không nói là muốn... Anh hắng giọng cầm túi tiền ở bên cạnh lên, đặt xuống trước mặt cô. Tối nay em đã đi với anh rất lâu rồi, anh cũng rất vui. Số tiền anh đưa cho em, em không cần phải trả lại. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó lắc đầu, vô cùng kiên định. Cô tìm anh không phải vì tiền... Nói một cách chính xác là không phải chỉ vì tiền Ăn nhanh lên, ăn xong anh đưa em về nhà Ngữ khí của anh rất gia trưởng, không cho phép từ chối Không biết từ khi nào, ngoài trời đã lất vất mưa Những hạt mưa rất nhỏ, ánh lên trong ánh đèn Giống như hàng nghìn hàng vạn sợi tơ đan sen vấn vít với nhau Khiến cho đêm đầu xuân càng thêm lạnh lẽo Mộc mộc ôm túi tiền đi theo anh ra khỏi nhà hàng Những hạt mưa mong manh nhẹ nhàng rơi rớt trên người cô. Em sống ở đâu? Để anh đưa em về. Anh quay sang hỏi cô. Cô lắc đầu. Cô không có nhà, cũng không còn người thân. Người anh trai duy nhất của bố cô đã bán nhà, bán xe của họ, còn bán luôn cả cây đàn dương cầm của cô nữa. Sau đó, ông ta đưa cho cô 10 vạn đồng. Nói như vậy là đã nhân nghĩa hết mực với cô rồi. Bà cô sau này không được tới tìm họ nữa Hôm nay Chủ nhà mới đã dọn tới ở quẳng hết đồ đạc của cô ra ngoài Cô chỉ chọn những đồ đạc của mẹ Rồi gửi nhờ ở nhà hàng xóm Những thứ còn lại Đều đem cho người đi nhặt phế liệu Nhà em ở đâu Anh hỏi lại một lần nữa Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú Còn ảm đạm hơn cả bầu trời khi nhiều mây Cô vẫn lắc đầu Giữ vững tinh thần trung kiên Trước sau như một của đảng viên Thôi được rồi, anh thật sự không thắng nổi cô, đành phải bỏ cuộc. Em tự gọi xe về nhé, giữ tiền cẩn thận, đừng để bị cướp mất. Nói xong, anh bước đi mà không hề ngoảnh đầu lại. Mộc mộc vội vàng chạy theo sau. Bước chân của trác rất nhanh, cô chạy tới nỗi sắp đứt hơi mới đuổi theo kịp. Níu lấy cánh tay anh. Cô muốn anh đừng bỏ đi, nhưng há miệng rất lâu mà vẫn không phát ra được âm thanh nào. Cô bèn hoảng hốt tìm giấy và bút. Túi tiền ôm trong lòng, cứ nghiêng sang bên này, vẹo sang bên kia, khiến bộ dạng của cô trông thật nhếch nhác khổ sở. Đừng tìm nữa, anh biết em muốn nói gì. Năm vạn đồng một đêm, mọi nợ nần thanh toán sòng phẳng, đúng vậy không? Anh hất tay cô ra, lạnh lùng nhìn cô. Xin lỗi, cho dù cô cam tâm xa đọa tự nguyện làm kỹ nữ, cũng đừng tìm tôi làm khách làng chơi. Tôi không có hứng thú. Anh bỏ đi. Bước chân không hề có chút do dự, cũng không ngoảnh đầu nhìn cô một lần, hoàn toàn chẳng để ý gì tới cô. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió càng thổi càng lạnh. Mộc mộc đứng trong mưa gió, mái tóc dài và lớp váy mỏng chẳng mấy chốc đã bị ướt sũng. Những giọt nước to như hạt đậu cứ lăn xuống dọc theo người cô, rồi tan vỡ trên mặt đất. Trên đường, người qua lại thưa thớt. thì thoảng có một vài người cầm ô đi ngang qua, thấy bộ dạng của cô đều động lòng chắc ẩn. Bước lại gần hỏi cô có cần ô che mưa không? Cô lắc đầu, ánh mắt vẫn đăm đâm nhìn về phía anh vừa đi. Cô biết mình đã sai, đã tìm nhầm người rồi. Phóng túng ngông cuồng chỉ là vẻ bề ngoài của anh. Anh có nguyên tắc, có giới hạn riêng của mình. Một người con gái bán thân vì tiền, chắc hẳn anh rất coi thường.